chuyện audio trầm hương tuyết tác giả thị kim chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro người đọc vv quyển 1 chương 42b tiếp theo bà vội đặt đồ trong tay xuống bước sang dìu mũi dung tuyết phu nhân cô làm sao vậy M mà mà Hộp nữ trang này đã đẽo xong rồi, tại sao không tặng cho kiểu quý phi? Mộ dung tuyết ngừng đầu, gương mặt tái nhợt, ánh mắt trong suốt như tuyết trên đỉnh núi, mình mang tuyệt vọng. Một câu này nàng đã dùng hết sức lực toàn thân, ngập ngừng ngắt quãng, cố gắng nói cho thật hoàn chỉnh, rõ ràng. Lưu thị hơi hoảng loạn, không ngờ mộ dung tuyết lại đoán được bà vội nói: phu nhân, lúc tiền vương phi còn tại thế là tỷ muội khuê phòng với mẫu thân của kiều quý phi, hai nhà thường đi lại, tiền vương phi từng có ý muốn hai nhà kết thân, sau đó kiều quý phi nhập cung nên chuyện này cũng xóa bỏ, món quà này chẳng qua là vương gia lúc thới thiếu thời đẽo trời giết thời gian thôi. Nhiều năm nay, ngài ấy chưa từng đẽo bất kỳ món đồ nào nữa. Không ngờ một câu này càng khiến sắc mặt đã tái nhợt của Mộ Dung Tuyết càng không còn chút huyết sắc. Hắn đã nhiều năm chưa từng đẽo bất cứ thứ gì. Vậy con cuốn kia, chắc cũng là lễ vật năm xưa đẽo xong, chuẩn bị tặng cho Kiều Tuyết Y. Nay lại chuyển tặng cho nàng. Nàng nhất thời cảm thấy mình đáng thương đến nực cười. Xem còn cuốn gỗ kia như bảo vật, ngày cả lúc ngủ cũng đặt ở đầu giường. Nàng loạn trạng đứng dậy, khản giọng nói. Những món này, mama thảo danh sách trước dự trình lên cho vương ra xem thử có thích hợp không? Dạ phu nhân. Mộ dùng tuyết bước ra khỏi nhà kho, ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu lên da thịt trắng tinh gần như trong suốt của nàng. Nàng bước đi không mục đích, không ngờ lại lạc đường. Vườn phủ quá lớn, hình như nàng chưa từng đi hết. Nghĩ kỹ lại, từ khi nàng gà vào, nơi thường đến nhất là nhà bếp. Nàng muốn biến tình yêu chân thành nhất của mình thành món ăn ngon, đặt kỳ vọng đẹp nhất của mình vào mỗi một món ăn. Hy vọng hắn có thể cảm động, đặt mình trong lòng. Đáng tiếc! Đó chỉ là một giấc mộng đẹp tự mình đa tình Này đã đến lúc nên tỉnh mộng rồi Cuối cùng nàng đi đến khách xá thanh Bên trong chuyển ra tiếng cười của sảnh nhi Nàng dừng bước Từ trong cánh cửa khép hờ Nhìn thấy thầm u tâm đang đứng dưới gốc cây hái hoa quế Thầm u tâm sắp làm tân nương Nụ cười rực rỡ, xinh đẹp hơn hoa Nàng ấy sắp gà cho người mình yêu Người đó cũng thường yêu nàng ấy sâu sắc Vì cưới nàng ấy mà liều mình chém giết trốn xa trường Chỉ để có được tư cách cưới nàng ấy Nàng ấy gặp được người tốt như vậy Thật là may mắn Còn nàng thì sao? Chỉ mấy tháng ngắn ngủi Dường như đã chảy hết nước mắt cả đời Trở về mai quán Đình hưởng bội lan đang phơi chăn Nàng ngây ngốc đứng nhìn Lòng nghĩ Thật ra không yêu ai cũng không phải là chuyện xấu. Có thể tự sống, tự do, tự tại, mỗi một hành động đều vì bản thân mình. Nhưng bản thân nàng đã mất đâu rồi? Quay đầu nhìn lại, mụ dùng tuyết tự tin kiêu ngạo, vô âu vô lo, đã bị đánh mất ở nhất vị tiểu lâu. Lúc đó chẳng qua chỉ nhìn hắn thêm một lần, từ đó vạn kiếp bất phục. Tiểu thư, cô về rồi. Đình Hương thấy nàng vội ra nghênh đón. Tiểu thư, sắc mặt cô không tốt lắm, ngồi đây phơi nắng một lúc đi. Bội Lan lấy ghế hoa hồng ra đặt dưới hành lang. Mộ Dung Tuyết ngồi đó nhìn ngôi đình trong kính hồ suốt buổi chiều. Lúc chiều tối, không ngờ gia luật ngạn lại đến mai quán. Đình Hương tuy không thích hắn, nhưng thấy hắn lại vui mừng dị thường. Dù sao mộ dung tuyết cũng đã lấy hắn Nửa đời sau chỉ có thể dựa vào hắn Nếu mất đi sùng ái của hắn Thì khó lòng đứng trong vương phủ này Mộ dùng tuyết đang ăn cơm Nghe thấy tin ra luật ngạn đến Nàng buông đũa đứng dậy Ra luật ngạn dừng bước nhìn nàng Mấy ngày không gặp Nàng gây đi rất nhiều Còn nhớ lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng Nàng có một gương mặt trái xoan đầy đạn Đôi mắt phấn khởi hào hứng Này mặt chỉ ốm bằng bàn tay Ánh mắt tĩnh lặng như một đầm nước Hắn kéo ghế ngồi xuống Tự nhiên nói một câu Ăn cơm cũng không chờ ta Lòng nàng chua xót, Câu này thật giống một lời oán trách dịu dàng Của trượng phu về trễ Nói với thê tử Nhưng nàng không phải là thê tử của hắn Ở đây không phải là trốn duy nhất hắn về Hắn có thể đến Cũng có thể không? Nàng không có tư cách hỏi. Điều duy nhất có thể làm là chờ đợi. Nghĩ đến một đời dài đẳng đẳng đều như vậy, lòng nàng chua xót muốn rơi nước mắt. Bội làn lập tức thêm một bộ chén đũa, đình hưởng bới một chén cơm đến. Gia luật ngạn nếm một miếng cá hấp, nhíu mày nói. Không phải nàng nấu. Mộ dùng tuyết gật đầu. Là đầu bếp nấu Già luật ngạn biết nàng không có tâm tư nấu ăn Khượng lại rồi nói Danh sách xính lễ ta đã xem rồi Làm rất tốt Mộ dùng tuyết kinh ngạc nhìn hắn Trong ấn tượng Hình như đây là lần đầu tiên hắn khen nàng Nếu là trước đây Nàng nhất định vui thích nhảy cẫng lên Nhưng bây giờ Nàng đã không còn sức lực nữa Sinh lễ chuẩn bị xong rồi Thì giao danh sách và đồ đạc cho tạ trực Của hồi môn của U Tâm Nàng cũng chuẩn bị cho mỗi ấy đi Mộ dung tuyết đáp một tiếng Được Rồi không nói thêm câu nào Lặng lẽ ăn hết cơm trong chén Ăn nhiều một chút Gia lật ngạn gọi đinh Hương Bới thêm cho mộ dung tuyết một chén cơm Ép nàng ăn hết Ăn xong Ám hương sơ ảnh thu dọn bàn ăn Gia luật ngạn nói. Ra ngoài đi dạo. Mộ dùng tuyết miễn cưỡng cười cười. Vương ra đi một mình đi. Thiết đang no, không muốn đi lại. Đang no vừa hay có thể tiêu thực. Gia luật ngạn không cho rãi bầy, nắm tay nàng kéo ra khỏi mai quán. Gió đêm trên hồ hơi lạnh, đình hương mang đến một chiếc áo khoác. Mộ Dung Tuyết rút tay ra khỏi tay Gia Luật Ngạn, thắt áo khoác lại. Gia Luật Ngạn muốn nắm lại tay nàng, nhưng nhìn thấy nàng đã khoanh hai tay lại, hiển nhiên không muốn bị hắn nắm nữa. Hắn hơi giận, ôm luôn eo nàng, áp cả người nàng vào lòng. Mụ Dung Tuyết hơi kháng cự, dãy ruộng nói. Ôm chặt quá, bụng tiếp không thoải mái. Già luật ngạn đưa tay xoa bụng nàng, thầm nói, trong này nếu có một đứa trẻ thì tốt biết mấy. Trong lời của lão hoàng đế lờ mờ có ý rằng, điều duy nhất không yên tâm ở hắn là không có con. Lo là truyền hoàng vị cho hắn, tương lai lại không có người kế thừa. Bởi vậy mới chỉ cho hắn một chính phi, cũng muốn nhìn thấy hắn có đích tử mới yên tâm. Mộ Dung Tuyết không nói một lời, hơi thở nhàn nhạt, nhạt theo gió sộc vào mũi hắn mang theo hương thơm quen thuộc hắn chưa từng thấy nàng yên tĩnh trầm mặc thế này khiến hắn bỗng vô cớ bất an hắn cảm thấy nên nói gì đó nhưng lại cảm thấy nói gì cũng vô nghĩa cưới chính phi là chuyện đương nhiên là hoàng đế ban hôn hắn vẫn chưa đảm bảo danh lợi đến mức nhường hoàng vị sát vào tay cho kẻ khác đó là thứ nhiều người nằm mơ cũng không cầu được Không tiếc tính mạng tranh giành Hai người im lặng không nói Đi dọc kính hồ ba vòng Về đến mai quán Thấy ra luật ngạn có ý ngủ lại Mộ dùng thuyết vội nói Phu quân thiếp hôm nay không tiện Mắt ra luật ngạn xa sầm lại Nhưng không có ý rời đi Mà bước đến bên giường nàng Nàng cất con cuốn rồi sao Hắn hỏi vậy là vì mộ dung tuyết vẫn luôn đặt con cún ở đầu giường, hôm nay lại không thấy. Sau lưng không lời đáp, có tiếng thở rốc. Hắn ngạc nhiên quay đầu, phát hiện mộ dung tuyết đang quay người đóng cửa sổ, ngón tay nàng đang run rẩy Hắn bước đến sau lưng nàng, quay người nàng lại cúi đầu hỏi. Nàng làm sao vậy? Khóe môi nàng kéo ra một nụ cười cay đắng chua xót Giọng điệu quật cường quyết tuyệt. Còn cuốn đó thiếp vứt rồi. Già luật ngạn sửng sốt, trong phút chốc tức giận nói. Tại sao nàng lại vứt đi? Nước mắt lã chả tuôn rơi, nàng nghẹn ngào nói. Vì đó không phải là đồ của thiếp, tuy có khắc chữ tuyết, nhưng không phải tuyết của mộ dung tuyết. Mà là tuyết của bạch tuyết khước hiểm xuân sắc vãn, Cố xuyên đình thụ tác phi hoa. Nước mắt của nàng lăn xuống từng giọt, từng giọt to. Già luật ngạn nổi giận. Nàng nói bừa gì vậy? Giận như vậy là vì bị vạch trần tâm tư, vạch trần bí mật, Núi tiếc và thất vọng sâu thẳm tận đáy lòng sao. Người ta thích bài lan cúc trúc, Bởi vậy ngay cả Mai Lan cúc trúc tứ quán này cũng vì người ta mà xây, đúng không? Nàng nhìn bốn đình viện tình xảo ngoài cửa sổ, nụ cười lại bi ai, nước mắt tuôn trào. Nói bậy! Hắn xà sầm mặt, trong mắt ngập tràn lửa giận. Nhưng nàng không sợ, vì trong lòng nàng cũng cuồn cuộn, cuộn dâng trào nham thạch. Trong đó có yêu, có oán, có ớt ức, có tuyệt vọng. Chàng từng nói chàng thích nữ nhân đoan trang cao quý Thì ra người chàng nói là người đó Chả trách chàng không chịu gọi thiếp là A Tuyết Trong lòng chàng người ta là Tuyết trên trời Thiếp chẳng qua là xương dưới đất thôi đúng không? Mộ dùng tuyết hít một hơi thật sâu Nỗ lực muốn nặn ra một nụ cười Thì ra không phải chàng không biết yêu Chỉ là người chàng yêu không phải là thiếp Hôm nay thiếp mới biết Thì ra chàng cũng có tình cảm sâu đậm tinh tế đến vậy Cũng có thể dụng tâm Nghiêm túc vì một người đến vậy Nàng thở dài trong nước mắt Chỉ đáng tiếc Người đó không phải là thiếp Nàng ngưỡng mộ kiểu tuyết y đến tuyệt vọng Hàn vĩnh viễn sẽ không đối xử với nàng như vậy Thậm chí một lời khen hắn cũng kèo kiệt, càng chẳng buồn hào tâm, hào phí tâm tư. Chỉ bố thí cho nàng một còn cún cũ. Già luật ngạn tức giận lỡ lời. Không ngờ nàng lại ghen tuông đến mức này. Ngay cả chuyện xưa cũ 15 năm trước cũng lấy ra truy cứu. Nàng hay đố kỵ như vậy, thật không biết sau này phải sống thế nào. Nàng lầm bầm trong nước mắt. Phải. Khi chàng cưới người mới rồi, cùng người ta như chim liền cánh, thiếp phải sống thế nào đây? Nàng có biết nàng đã phạm vào thất điều không? Không con hay đố kỵ sao? Lòng mộ dung tuyết nhói đau, nghẹn ngào nói. Phu quân định thôi thiếp sao? Hắn giận dữ nhìn nàng, phẩy áo quay người rời đi. Mộ dung tuyết nhìn theo bóng hắn. Chỉ cảm thấy càng đi càng xa Cho dù nàng dốc hết sức lực Cũng vĩnh viễn không đuổi kịp Mụ dùng tuyết 10 năm nay Chưa từng bệnh tật Đột nhiên sốt cao Đình hương vội nhớ lưu thị gọi đại phu Bội lan đến ẩn đảo cát Báo cho gia luật ngạn Nhưng gia luật ngạn lại không có Trong vườn phủ Đình hương chờ đến khuya Cũng không thấy gia luật ngạn đến thăm Lòng hận đến mọc kén Hắn đúng là tuyệt tình vô tâm Cũng may từ nhỏ mụ dung tuyết đã được nuôi dưỡng tốt, cằn cờ khỏe mạnh, uống thuốc xong sáng hôm sau liền hạ sốt. Lưu thị vốn có hảo cảm với nàng, hôm qua đến mai quán thăm hai lần, sáng hôm nay lại đến. Mụ dung tuyết vừa thức dậy, Đình Hương liền vắt khăn nóng cho nàng lau mặt. Hôm nay phù nhân đỡ chưa? Lưu thị ân cần nhìn mụ dung tuyết, mặt nàng vẫn ửng đỏ sau cơn sốt. Thêm vài phần tươi tắn cho dùng nhàn tiêu thụy. Mộ Dung Tuyết dựa vào giường, nhẹ giọng nói: "Đa tạ Mama quan tâm, đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt. Lưu Thị muốn nói nhưng lại thôi, mặt lộ ra thần sắc kỳ quái. Mama có chuyện gì sao? Lưu Thị nhìn Đinh Hương." Cô ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với phù nhân. Đình Hương có một dự cảm không hay, do dự rời khỏi phòng. Lúc này Lưu Thị mới lấy ra một tờ giấy đưa cho mộ dung tuyết. Đây là do vườn gia bào trừ lòng đưa về, nói tôi chuyển cho phù nhân. Mộ dung tuyết đón lấy, vừa nhìn đã thấy ba chữ, phóng thê thư. Chữ bên dưới trong phút chốc trở nên mơ hồ. Tay nàng đang run dày. mama -ma, đây là hưu thư sao? Lưu thị không nhẫn tâm nhìn về mặt của nàng, thấp giọng nói. Không phải hưu thư, phóng thề thư là hòa ly. Hòa ly? Mộ dung tuyết thầm lầm bẩm hai chữ này. Một hồi lâu mới ngẩn đầu lên nói với Lưu thị. Thầy ta đà tạ vương gia. Trái tim trống rỗng từ lâu đã dày đặc vết thương, không còn đau đớn. Tình yêu đau khổ này, từ đầu đến cuối chỉ là vở kịch chỉ có một vai. Chỉ có mỗi mình nàng nhập vai. Người bị thương cũng chỉ có mỗi mình nàng. Đến cuối cùng, kết cuộc hắn cho nàng không phải vứt bỏ, mà là hỏa ly. Những gì nàng trao đi chỉ đổi lại một hồi báo gì nhất. Mỏng manh như tờ giấy Lưu Thị đi rồi Nàng xếp tờ giấy hỏa ly lại Cất vào trong ngực Sau đó đi xuống nhà bếp Đình Hương vội đến hỏi Tiểu thư Cô muốn làm gì Lưu Mama đã nói gì vậy Mấy ngày nữa là Sinh thần của Vương gia Ta muốn làm cho chàng Một chiếc bánh thọ Cô bệnh Ngày cũng chẳng đến thăm Cô còn làm bánh thọ cho ngài ấy làm gì? Mộ dung tuyết cười cười. Ném mộc đào, đáp quỳnh dao. Ý là, quỳnh dao ngọc đẹp mang ra đáp người. Nàng cố gắng bình tĩnh tâm trạng của mình. Coi như mình vẫn là mộ dung tuyết của hồi xuân y quán. Coi như mình là lần đầu tiên làm thức ăn cho hắn. Không oán, không hối. Toàn tâm, Toàn ý. Lòng tràn ngập kỳ vọng chờ mong, muốn đả động trái tim của hắn để hắn yêu mình. Nàng tưởng rằng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nàng tin rằng chỉ cần mình trao đi tất sẽ có hồi đáp. Nàng nghĩ chỉ cần hắn cho nàng một giọt nước, nàng sẽ đắt trả hắn một biển hồ. Tất cả chỉ là si tâm vọng tưởng. Nàng trộn trứng, sữa, bột củ sen, bột nếp tỉ mỉ nhào nặn. Cán thành bánh ngàn lớp bên trong cuốn nhân đậu nhân sen, sau đó lấy hạt mè nhuộm màu, từng hạt từng hạt dùng kim châm đặt lên hạt bánh, ghép thành một chữ thọ. Đình hương và bội lan muốn giúp nàng đều bị nàng cự tuyệt, nhất định phải đích thân ghép từng hạt từng hạt. Đến khi ghép xong hạt mè, eo nàng sắp không đứng thẳng nổi nữa, trước mắt sao vàng nhấp nháy, nàng mệt mỏi nói không nên lời. Đây là lần cuối cùng nàng làm thức ăn cho hắn, không chỉ hao tốn tất cả sức lực, mà còn hao tốn tình yêu cuối cùng còn sót lại trong tim. Bánh thọ màu vàng nhạt, chữ thọ màu đỏ rực rỡ bắt mắt. Nàng đặt con cún bên cạnh bánh thọ, bên trên đặt một con tôm. Nàng nghỉ ngơi một lúc, quét dọn mai quán sạch sẽ không còn hạt bụi nào, thu dọn tất cả đồ đạc của mình, đưa mắt nhìn. Đây lại là một mai quán mới toanh, sau này sẽ có một nữ nhân mới toanh vào ở. Nàng mở tủ, lấy 10 bộ y phục đi săn hắn tặng ra, dùng kéo cắt mười mấy cái lỗ, xé từng bộ thành mảnh vụn, ném xuống kính hồ. Tất cả tâm tình đều trôi theo dòng nước, từ nay về sau, trời cao biển rộng.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 Người đọc Vivi, quyển 2 chương 1, từ bỏ. Mụ dùng tuyết lấy tường đậu đã làm xong đem ra ngoài hiên, dùng vải trắng che lại. Quay đầu nhìn, Đình Hương đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, miệng lẩm bẩm tụng niệm. Nàng hiếu kỳ sắp lại gần. Đình Hương, mụi đang làm gì vậy? Đám tiểu nhân! Tiểu thư chẳng có chỗ nào có lỗi với ngài ấy Vậy mà ngài ấy lại thôi tiểu thư Không phải thôi là hòa ly Mộ dùng tuyết cầm lấy hình người trong tay Đinh Hương Mỉm cười, <cười> Chẳng giống chút nào Chàng đâu có xấu như vậy Đinh Hương giậm trần nói Lúc nào rồi mà tiểu thư còn bảo vệ ngài ấy Lẽ nào tiểu thư không hận ngài ấy sao Có hận không? Mộ Dung Tuyết tự hỏi mình Trái tim trống rỗng Nhưng không phải là cảm giác hận Hắn không làm gì nàng hết Chỉ là không yêu nàng thôi Vậy là nàng thoải mái cười cười Chuyện ta cần làm không phải hận Mà là quên Mộ Dung Lân từ bên ngoài bước vào À Tuyết Còn nói đúng cha đã từ chức trong thái y viện rồi Mấy ngày nữa chúng ta về huyện Nhi. Dạ được. Mộ Dung Tuyết vui vẻ nói. Cây hoa quế trong hồi xuân y quán nhất định đã nở đầy hoa rồi. Về sớm có khi còn kịp làm bánh quế hoa. Dạ phải đó. Mộ Dung lần nhìn nụ cười của con gái, lòng ngập tràn chua sót đã lâu lắm rồi không thấy con gái cười thế này. Ông ở lại trong kinh thành là vì con gái, rời khỏi kinh thành cũng vì con gái. rời khỏi chốn đau thương này mới có thể tìm lại được mụ dung tuyết trước kia. biết con gái hòa ly với gia luật ngạn, ông đau lòng cực độ nhưng không dám hỏi kỹ, chỉ ôm con gái nói: à tuyết, có những bệnh nhân mặc dù cha dốc hết toàn lực cũng không cách nào cứu được. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu. Hỏi lòng thì lòng không hối tiếc là được rồi. Cứu cứu, đại sự không hay rồi. Đột nhiên bùi giàn tới bên ngoài thờ dốc chạy vào. Chuyện gì? Nhà bên xảy ra chuyện lớn rồi. Triệu lão tía à? Không phải. Bùi giàn đóng cửa, đóng cửa nhỏ giọng nói triệu thuộc phi trong cung xảy ra chuyện rồi mộ dùng tuyết vừa nghe là triệu chân nương quan tâm hỏi làm sao vậy bị đầy vào lãnh cung triệu lão tía nhờ con giúp xin A tuyết đi nghe ngóng thử rớt cuộc là chuyện gì sao đột nhiên lại thất sủng tin tức này quá sức đột ngột mộ dùng tuyết bỗng giật mình lẽ nào triệu chân nương xảy ra chuyện Gia luật ngạn sợ nghĩa muội này liên lụy nên vội hòa ly với nàng để tránh khỏi liên can. Bây giờ đang là thời kỳ then chốt, lão hoàng đế quyết định nhân tuyển kế vị. Trong lòng gia luật ngạn, nàng làm sao có thể so với hoàng vị. Vứt đi giày cũ là một lựa chọn sáng suốt. Nghĩ đến đây, lòng nàng đắng như hoàng liên, nhưng lại cười nói với bùi giàn giờ muội đã không còn quan hệ gì với triều dương vương nữa, việc này thật sự không giúp được. là ý gì vậy? muội và triều dương vương đã hòa ly rồi. bùi giàn sừng sốt, hắn tưởng mộ dung tuyết chỉ về nhà mẹ ở một thời gian thôi. trời ạ, muội muội, muội còn chưa tìm việc cho ta nữa mà. Mộ dung lần tức giận chừng hắn nói. Con đi chợ xem thử rồi mua một chiếc xe ngựa về đây mấy ngày nữa chúng ta về huyện nghi bùi giàn càng kinh ngạc hai người muốn về sao kinh thành tốt biết mấy mà còn muốn ở lại thì ở đi không không còn theo cứu cứu bùi giàn dè dặt nhìn muội dung tuyết muội muội muội không nói ta cũng chẳng nhìn ra sao muội không khóc vậy Mộ dùng lần không nhịn được nữa, gõ lên chán hắn một cái. Mau đi chợ đi. Mộ dùng tuyết khẽ thở dài trong lòng. Nước mắt của muội đã trẻ hết từ lâu rồi, từ nay sẽ không khóc nữa. Nghĩ đến triệu chân nương, mộ dùng tuyết thật lòng buồn cho nàng ta. Suốt cuộc đã phạm phải tội lọ lỗi lầm to lớn đến rừng nào, mà bị đầy vào lãnh cung. Theo lý thì nàng ta có văn sơn công chúa làm mùa hộ mệnh. Cho dù lã hoàng đế không thích nàng ta nữa, cũng nể mặt văn sơn công chúa mà giữ cho mẹ ruột của công chúa chút thể diện chứ. Sao có thể trách phạt nghiêm khắc như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ dùng tuyết ngàn câu hỏi không có lời đáp. Nhưng trong lòng nàng lờ mờ có một suy đoán. Có khi nào tranh sủng với kiểu tuyết y thất bại không? Những ngày tháng trong cùng trước đây, Từ trong lời của triệu chân nương, nàng nghe được, nàng ta bất mãn với kiểu tuyết y. Lần đầu tiên nàng ta giảy thai, cũng luôn nghi ngờ là do kiều tuyết y dở thủ đoạn, chỉ là không có chứng cứ. Bởi vậy liền một lòng giữ mộ dung lần lại thái y viện, làm tâm phúc của mình để phòng sau này có gì bất chắc. Nhà bên chuyển đến tiếng ồn, còn có tiếng khóc của trẻ con, ầm ý không biết xảy ra chuyện gì. Không bao lâu, bên ngoài có người võ gõ cửa, chỉ thấy triệu lão tía, phụ thần của triệu trần nương vội vàng bước vào. Mộ dùng đại phu có nhà không? Mộ dùng lần vội từ trong phòng bước ra vòng tay. Triệu huynh. Mộ dùng đại phu, màu sẵn xem cho thế tử nhà tôi với. Mộ dùng lần nghe vậy vội quay người sách dương thuốc ra, tức tốc theo triệu lão tía sang nhà bên. Một lúc sau, ông trở về. Mộ Dung Tuyết vội bước tới hỏi: "Lão gia nhân bị sao vậy cha?" "Không sao, chỉ là khí huyết công tâm ngất đi thôi." "Vừa rồi sao lại ồn ào vậy?" Mộ Dung lần thở dài. "Con trai nhỏ của Triệu gia có một hồn sự, phụ thân đằng gái là một viên quan ngũ phẩm." Triệu lão tía không dưới một lần hoành hoàng trước mặt cha. Chuyện của Triệu Trân Nương vừa truyền ra, đằng gái lập tức trả lại xính lễ hủy bỏ hôn ước này. Mẫu thần của Triệu chân Nương mấy ngày nay vốn đã lo lắng sợ hãi, tầm sức cạn kiệt. Này vừa cuống vừa tức, nên ói máu ngất đi. mụ dung tuyết cuối cùng cũng thấu hiểu được lòng người dễ thay đổi đến giường nào. Triệu chân Nương vừa thất sủng, Tất cả mọi người đều tránh né chịu ra. Ngay cả vị nghĩa muội là nàng, trong phút chốc cũng biến thành củ khoai nóng bỏng tay, bị gia luật ngạn vội vã đuổi ra khỏi nhà. Đến chiều tối, Bùi Giàn giao chợ trở về, không mua được xe ngựa, nhưng lại mua được một con gà trống lớn. Mộ dùng lần nhíu mày. Ta bảo con mua xe ngựa, chứ đâu phải mua gà. Cứu, cứu, Xe ngựa đắt quá, con không dám tùy làm chủ. Đã hẹn với chủ xe chợ ở chợ. Cứu cứu đích thân đi xem rồi quyết định. Bùi giàn lấy ngân lượng giao cho mộ dung lân. Mộ dung lân gật đầu. Ừ, hiếm khi con thận trọng một lần. Nói xong liền đích thân đi. Bùi giàn xách con gà trống trong tay, nghiêm túc nói. a tuyết, con gà này giết để mội hầm canh uống. Gần đây mụi ốm quá Phải bồi bổ vào Trước đây mụi khỏe mạnh bao nhiêu Này gió thổi cũng bay mất Thật khiến người ta lo lắng Bùi giản xưa này là người vô tâm Bỗng dừng nói những lời như vậy Khiến mũi mộ dùng tuyết cay cay Ngay cả người cầu thả tùy tiện như hắn Cũng có thể nhìn ra sự tiểu tụy của nàng Nhưng ra luật ngạn Lại chưa hề quan tâm lấy một câu Bùi giản ra lệnh cho đinh hương Đi lấy dao đến đây. Đình Hương đáp một tiếng rồi xuống bếp lấy dao cho bùi giàn. Biểu thiếu gia, cậu biết giết gà sao? <cười> Tiểu nha đầu ngươi, dám xem thường bùi thiếu gia ta đây à? Nói xong bùi giàn sắn tay áo, một tay rách dao, một tay bóc cổ con gà chém xuống. Mộ dùng tuyết vội nhắm mắt, chỉ nghe mấy tiếng phạch phạch. Bùi giản la lên. A tuyết, mau bắt lại, đừng để nói bay. Mộ dùng tuyết mở mắt ra, thấy con gà trống kia đã thoát khỏi tay bùi giản, đập cánh bày loạn dạ trong sân. Đình hường và bội làn cũng vội đến giúp đỡ. Mấy người vây lấy con gà trống kia trong vườn hoa, bùi giản cúi người nhào đến. Tùy bắt được con gà trống, nhưng cũng vô được một bãi phân gà còn tươi. Mộ dùng tuyết không nhịn được cười khenh khách, Đình Hường và bội lan vốn ngại không cười Thấy vậy cũng không nhịn được cười phá lên Ba người cùng cười Mộ dùng tuyết khom lừng ôm bụng cười Đến khi nàng đứng thẳng dậy Bỗng nhiên phát hiện ở cửa sân Có một người đang đứng Nụ cười dạng dỡ trên mặt nàng Trong phút chốc cứng lại Giống như một đóa hoa đang nở rộ Đột nhiên bị tuyết đóng thành băng Lòng ra lật ngạn không nói được là mùi vị gì Hắn trở về mai quán, phát hiện nàng đã rời đi, liền vội vã đến đây. Lo nàng nghĩ quần sẽ xảy ra chuyện gì. nào ngờ nàng không hề có bộ dạng đang bi thương tuyệt vọng như hắn tưởng, mà lại cười nói vui vẻ bên một nam nhân khác. Tùy xưa này hắn không xem bùi giản này ra gì, nhưng vừa nghĩ đến chuyện nàng đã từng cấu hôn người này, còn định bỏ trốn cùng người đó, là hắn lại giận. Bùi Dàn bước tới phía trước Làm bộ thi lễ Hàn xá thô sơ E là bẩn chân vương gia Mong vương gia thông cảm Nói xong hắn làm như bất cần Ném con gà trong tay xuống chân Gia luật ngạ Con gà vỗ cánh bay lên Gia luật ngạn nhíu mày Lắc người tránh đi Mộ dùng tuyết phi cười một tiếng Nhưng lại lập tức che miệng Uyển chuyển giấu đi nụ cười Khiến mắt ra lật ngạn hoa lên Hắn tựa như nhìn thấy mộ dung tuyết của lần đầu gặp gỡ Lúc đó nàng cũng ở cùng bùi giàn Nàng mặc một chiếc mách điều quần màu sắc tươi sáng Lớn tiếng tự khen mình Lúc đó hắn cảm thấy buồn cười Trên thế gian này sao lại có nữ nhân mặt dày như vậy Nhưng sau đó lại phát hiện Sự kiêu ngạo này là hào quang mà chỉ mỗi mình nàng có Hào quang đó dần dần tối đi Đến khi hắn phát hiện, thì đã không nhớ ra được là mất đi từ lúc nào. Bùi ràn đuổi theo con gà, Đình Hương và Bội Lan cũng biết điều đi theo. Trong sân chỉ còn lại hai người. Mộ rừng tuyết đón ánh mắt của hắn, đột nhiên phát hiện rằng lòng mình lại bình lặng như nước. Không hề có cảm giác tim đập nhanh, phập phồng kích động như khi gặp hắn. Chỉ giống như gặp lại một vị cố nhân. Một cố nhân nhìn thấy nàng ngốc nghếch thế nào Bi thương thế nào Trưởng thành thế nào Sao vương gia lại đến đây Lẽ nào ta không thể đến gia luật ngạn hơi giận Tự mình kéo ghế ngồi xuống Tựa như đây là nhà hắn Mộ dung tuyết không biết hôm nay hắn đến có ý gì Nhưng trong tiềm thức Lại cảm thấy hắn không nên đến Đã hòa ly rồi thì mỗi người nên có một khung trời riêng. Gia luật ngạn sầm mặt nói. Mảnh vải ta viết cho nàng. Tại sao không hủy đi? Vải. Mộ dùng tuyết ngẩn ra một lúc mới phản ứng được là hắn đang nói đến mảnh vải trên đường vào kinh đã viết cho nàng. Bảo đảm nàng không bị chọn. Gia luật ngạn lạnh lùng nói. Có người dâng sớ cho hoàng thượng. Hạch tội ta đam mê nữ sắc khi quân phạm thượng ở giữa kẹp mảnh vải đó. Không ngờ nàng vẫn luôn giữ lại thứ này. Ta thật không nghĩ là nàng lại ngu xuẩn như vậy. Mắng xong hắn lập tức hối hận nhưng lại không thể xuống nước thù lại lời nói. Mộ dùng tuyết cắn môi không nói một lời. Không phải nàng ngu xuẩn mà là không nỡ. Nàng cất bên mình sau đó giấu trong gối. Mỗi đêm lên lấy ra nhìn Dựa vào mấy chữ đó mới gượng qua được Thời gian lo lắng sợ hãi kia Nàng cũng từng muốn hủy đi Nhưng nghĩ lại Chữ là dùng son viết Nàng lại thường vuốt ve trong tay Chữ đã nhòe hết Hơn nữa không ghi là chữ của ai Cho dù bị người ta nhìn thấy Cũng không biết là ý gì Bởi vậy vẫn luôn không nỡ hủy đi Nàng bất an hỏi Vương gia có bị hoàng thượng trách phạt không? Chữ trên đó không có tên lại không rõ ràng. Vương gia cứ nói là bị người ta hãm hại. Gia luật ngạn ra vẻ bất mãn sau khi thu dọn tàn cuộc cho nàng. trầm giọng nói. Thôi đi, đã không còn chuyện gì rồi. Mộ dùng tuyết quan tâm hỏi. Vương gia làm sao giải quyết? Già luật ngạn nhíu mày, nhưng không muốn nói. Hắn đứng dậy đáp. Theo ta về đi. Mộ dùng tuyết ngẩn ra. Về đâu? Đương nhiên là vương phủ. Mộ dùng tuyết ngạc nhiên. Chẳng phải chúng ta đã hòa ly rồi sao? Ta lo hoàng thượng truy cứu trách phạt. Đến lúc đó nàng sẽ bị liên lụy. Bởi vậy cho nàng một đường lui về phòng vạn nhất. Này đã không sao nữa rồi Chuyện hòa ly đương nhiên xóa bỏ Nàng theo ta về đi Lẽ nào Không phải chàng sợ Bị triệu thục phi liên lụy sao gia luật ngạn nghiến rằng Nàng Trong lòng nàng Ta là loại người này sao Mộ dùng tuyết vội nói Đà tạ vương ra Chưa đường lui cho thiết Này triệu thục phi gặp nạn Thiếp thân là nghĩa muội, khó tránh sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của vương gia. Hòa ly là vừa khéo, mời vương gia về cho. Nàng quay người định vào phòng. Già luật ngạn kéo nàng lại. Chuyện hòa ly chỉ có Trưng Long và Lưu Ma biết, sự việc qua rồi thì sẽ vô hiệu. Mộ dùng tuyết quay người muốn rút tay lại, nhưng lại không rút được. xưa này sức hắn mạnh, nắm rất chặt. Nàng nhìn hắn, từ ngón tay hắn dường như chuyển sang một dòng điện, khiến lòng nàng gợn sóng. Nhưng vừa nghĩ đến ý trung nhân của hắn là kiểu tuyết y, vừa nghĩ đến ngọc xính đình sắp thành thân với hắn, còn có bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn liên miên bất tận, được đưa vào vương phủ. Gợn sóng đó trong phút chốc lại phẳng lặng như gương. Nàng đã không còn chịu nổi nhiều đao kiếm như vậy nữa. Lúc nhìn thấy nụ cười của thầm u tâm, Nàng phát hiện rằng, ngay từ đầu mình đã sai. Đôi bên yêu thương nhau mới bắt đầu dai lão. Nàng một mình đơn thân tác chiến, chỉ đổi lại thương tích đầy mình. Người hắn yêu không phải là nàng. Cho dù nàng trao đi toàn bộ, cũng không bằng một ánh mắt ngoái nhìn của kiều tuyết y. Hắn vĩnh viễn sẽ không vì nàng, mà vì hết tầm huyết đẽo một chiếc hộp, khắc tên nàng lên đó. Cuối cùng nàng đã lĩnh ngộ nên mới buông tay. Vương gia, Thiếp thật sự muốn hòa ly với chàng, Thiếp sẽ không quay về nữa đâu. Chiện hình gỗ có đặt một con tôm đã thể hiện thái độ của Thiếp. Hắn tức tối nói: Nàng mắng ta mù mắt chó đó sao? Mộ Dung Tuyết không nhịn được vì cười. Vương gia, Thiếp chưa từng mắng người, ý nói là từ bỏ. Từ bỏ Ánh mắt hắn lạnh đi Lòng đột nhiên cũng trở nên lạnh lẽo Nàng có ý gì? Mộ dùng tuyết thở dài một tiếng Thiếp đã mệt rồi Không còn sức lực nhìn chuyện của chàng và người khác nữa Lòng thiếp đã từ bỏ tất cả chuyện xưa Từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa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 Người đọc VV quyển 2, chương 2, hoảng hốt. Mụ dùng tuyết nghiêm túc nói. Giấy trắng mực đen đã đưa cho tiếp rồi thì không có lý nào đòi lại. Tiếp mặc kệ chàng có coi là thật hay không. Dù sao, tiếp cũng coi là thật rồi. Từ nay chúng ta tự do cưới gả không còn quan hệ. Ánh mắt xà luật ngạn như sắc phun lửa. Lẽ nào nàng còn muốn tái giá sao? Mụ dùng tuyết bất giác bật cười. Chúng ta đã hòa ly, thì tiếp là người tự do. tiếp trẻ tuổi như vậy, lẽ nào bắt tiếp cô đơn đến già sao? Thật ra hiện nay nàng vốn không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện tái giá. Tự do cưới gà chẳng qua chỉ là buộc miệng nói ra. Nhưng bị hắn chất vấn như vậy, nàng cũng giận dỗi đáp lại một câu. Gia luật ngạn tức đến nỗi toàn thân bốc lửa, hắn ôm nàng vào lòng, thò tay vào ngực nàng mò loạn. Mụ dùng tuyết vừa tức vừa xấu hổ, liều mình kéo tay hắn ra ngoài. Chàng làm gì vậy? Lấy từ hòa ly ra đây, lời nàng nói hôm nay ta coi như không nghe thấy. Gia luật ngạn mò tìm trên người nàng hết một vòng cũng không thấy, buông nàng ra bước mấy bước lên bậc thềm. Tiểu viện này chỉ có hai gian. Nhưng hắn lại không biết gian nào là phòng ngủ của mộ dung tuyết Lục xoát từng gian từng gian Cũng không thể Vậy là hắn quay lại Nổi trận lùi đình hỏi Rốt cuộc nàng để đâu Mộ dung tuyết hít một hơi thật sâu Bình tĩnh nhìn hắn Vương ra Chàng có biết phu thê là gì không giả luật ngạn nhất thời Không biết đáp thế nào Rất hiếm khi nhìn thấy biểu hiện thận trọng nghiêm túc thế này trên mặt mộ dung tuyết. Vương gia có lòng tốt chờ đường lui cho thiếp. Nhưng thiếp không hề cảm động. Vì trong lòng vương gia, thiếp không phải là thê tử có thể cùng hoạn nạn với chàng. Có lẽ, trong lòng chàng, thiếp không khác mỹ nhân phiền bang và bế nguyệt là bao. Chỉ là nữ nhân của chàng mà thôi. Thiếp khá hơn bọn họ một chút. Đó là... Thiếp là chắc phi được cưới vào phủ Không thể tùy tiện đem tặng Nhưng lại có thể tùy tiện hòa ly Trong lòng thiếp Tình nghĩa phù thề vô cùng quý giá Còn trong lòng chàng Lại chỉ là một tờ giấy mỏng Chàng có thể tùy tiện vứt bỏ Nhưng thiếp không thể tùy tiện nhặt lại Lời của mộ dung tuyết Khiến ra luật ngạn thầm sừng sốt trong lòng Là vậy sao? Sửa này hắn không để tâm đến tư tình nhi nữ, cũng chưa từng phí tâm tư suy nghĩ đến những chuyện này. Lúc này lại là đang cuốn cuồng, lòng dối như tơ vò, vốn không cách nào ngẫm nghĩ lời nàng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không ngờ nàng lại còn muốn tái giá. Hắn sắp không kìm được kích động, muốn vác nàng lên vai, mang về giáo huấn một trận. Không lâu nữa, vương gia sẽ cưới Ngọc Tiểu Thư, trong vương phủ không có nữ nhân là xính lễ tốt nhất để tặng cô ấy lòng mộ dung tuyết chua xót nhưng lại cố gắng nhìn hắn cười nói thiếp chúc vương gia vạn sự như ý sớm sinh quý tử nói xong liền nhún mình hành lễ bộ dạng thành tâm thành ý chúc phúc khiến gia luật ngạn tức đến vỡ ngực hắn nhìn nàng thật nhanh Trên người nữ nhân trông yếu đuối như đóa hoa này, có sức mạnh thế nào? Hắn là người rõ ràng nhất. Nàng có thể không sợ chết, chỉ vì tự do. Lúc đầu vì tránh không nhập cung mà bất chấp tất cả chạy trốn. Tính cách này khiến hắn bội phục, nhưng cũng khiến hắn đau đầu. Còn bây giờ, hắn cảm thấy mình đã tự cài cho mình một cái bẫy. Nàng được tự do, còn hắn lại bị trói chân. Lúc hắn viết thư hỏa ly vốn không ngờ rằng sẽ có lúc này. Hắn tưởng nàng sẽ thấy thư hỏa ly nhất định sẽ đau lòng tuyệt vọng. Nhưng chắc chắn sẽ không rời đi. Nhất định sẽ chờ hắn trở về. Hắn chỉ cần giải thích một câu sẽ xong chuyện. Ai ngờ lại có cục diện thế này. Hối hận đã muộn. Chờ tay không kịp. Sửa này mọi chuyện đều được hắn nắm trong tay. Lần đầu tiên cảm thấy mình thất thủ. Bất ngờ lại bại trong tay một nữ nhân nhỏ nhắn Nhất thời không nghĩ ra đối sách Bùi giàn xách con gà trống từ bên ngoài bước vào Cười hà hà với mộ dùng tuyết Thủ hạ của vương gia đúng là lợi hại Không cần dùng đao Chỉ vặn một cái là khiến con gà này ngọc nát hương tan rồi Mộ dùng tuyết cười đáp huynh đi thu dọn đi Chút nữa muội nấu Ừ Ta muốn ăn gà ăn mày. Lúc này làm gì có lá sen chứ? Ờ đúng nhỉ? Vậy hầm canh gà là được rồi. Vừa hay có thể bồi bổ cho muội Hai người tự nhiên nói chuyện như trong sân không có gia luật ngạn. Không biết làm sao, gia luật ngạn lại có cảm giác phù thề hạnh phúc. Hắn dẫn đến mức tim run dày, quay người ra khỏi sân. Trừng lòng tuy không vào. Nhưng đối thoại bên trong lại nghe rõ ràng. gia luật ngạn vừa bước ra, thấy sắc mặt đen thui của vương gia nhà mình. Trừng lòng lập tức cẩn thận rẻ dặt đi theo. gia luật ngạn quay người lên ngựa. Trên mặt mây đen bao phủ, mưa rồng kéo tới. Phải mấy người đến canh giữ. Chuyện hòa ly không được tiết lộ cho bất kỳ ai nửa lời. Nói với bên ngoài là phu nhân không khỏe, về nhà mẹ dưỡng bệnh. Có động tính gì phải bẩm báo ngay Nếu có sai sót Ta chỉ hỏi mình ngươi thôi gia luật ngạn một hơi dặn dò hết mấy chuyện Trường lòng liên tiếp vâng dạ Lòng vô cùng sầu não Tính cách của mộ dung phu nhân thế nào Hắn đã quá rõ rồi Những ngày tháng tới đây ra sao Không nghĩ cũng biết Trở về ẩn đào các gia luật ngạn bước vào thư phòng Trên bàn đặt chiếc bánh thọ và con cún gỗ Bánh thọ tùy đã nguội Nhưng vẫn còn hương thơm ngào ngạt Vì mụ dùng tuyết đã bỏ hết hương thảo lan còn lại vào Nàng sẽ không lãng phí hết tâm tư Suy nghĩ ngón ăn cho hắn Cũng không vì một ánh mắt tán thưởng của hắn Mà thần hồn điên đảo nữa Tình yêu và hương thảo lan còn sót lại Nàng đều bỏ vào bánh thọ Chém đào xuống nước Đập nồi chì dìm thuyền Cắt đứt với hắn Cũng cắt đứt với mộ dung tuyết lạc lối kia Bánh thọ này có một mùi hương kỳ lạ Hắn cầm lên Nhìn kỹ từng hạt từng hạt mè bên trên Lòng có một rung động chưa từng xuất hiện Vì chưa hề có ai dụng tâm với hắn như vậy Hắn hối hận đêm đó không nên nói nặng lời Không nên nhắc đến thất điều Để nàng hiểu lầm hắn có ý định hòa ly với nàng từ trước Nếu cởi bỏ được hiểu lầm này Nàng nhất định sẽ trở về Nàng yêu hắn như vậy Làm sao có thể nỡ lòng rời đi Vậy là hắn Sai Trương Long gọi Lưu Thị đến Lặp lại một lần mấy câu hôm nay Dặn Trương Long Tóm lại Chuyện hỏa ly chỉ có hai người này biết Hắn vẫn còn cơ hội vãn hồi Lưu Thị nghe thấy mấy câu này Lòng như một mảng sương mù Rốt cuộc là ý gì đây Đã rào thư hỏa ly rồi Tức là đường ai nấy đi Tại sao lại giấu không cho nói? Gia luật ngạn nói. Hộp nữ chàng kia đâu? Bà lấy ra cho ta. Lưu Thị đáp lại một tiếng. Chẳng bao lâu đã lấy đồ trong nhà kho ra. Lòng thầm đoán phải chàng mộ dung tuyết vì món đồ này mà ghen tuông. Bởi vậy vương gia mới viết thư hỏa ly để hù dọa cô ấy. Bà cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Với hiểu biết của bà về gia luật ngạn, Thái độ của hắn đối với mộ dung tuyết Coi như đã là một kỳ tích gia luật ngạn một tay cầm con cún Một tay cầm hộp nữ trang Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ Quyết định ngày mai lại đi tìm nàng ra khỏi thư phòng Hắn tắm rửa thay y phục Lấy sách nằm trên giường Chuẩn bị bình ổn lại tâm trạng đang hỗn loạn Nhưng cả buổi cũng không đọc được chữ nào Trong đầu quanh đi quần lại Toàn là hình bóng của nàng Lúc không có nàng Căn phòng yên lặng đến khó chịu Thói quen thật là một điều đáng sợ Mấy ngày không ăn được cơm nàng nấu Không véo được gương mặt nàng Không nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của nàng Không khí cũng trở nên loãng đi Ý nghĩ nàng muốn tái giá Sau khi hòa ly Cứ như một mùi lửa Trong phút chốc bỗng đốt lên Một bụng lửa giận trong người hắn Hắn lật chăn xuống giường Hét ra ngoài một tiếng Trường Long, chuẩn bị xe. Khuya vậy rồi còn muốn đi đâu? Trường Long không dám hỏi. Chuẩn bị xe xong, liền thấy ra luật ngạn sách trong tay một gói đồ lên xe. Đến mộ dung phủ. Trường Long thầm hiếu kỳ, đây là muốn đi tặng lễ vật sao? Đến cửa mộ dung ra, không chỉ ngửi được mùi canh thịt gà thơm, mà còn nghe thấy tiếng người vang vẳng. Lòng ra luật ngạn càng tức tối hơn, cũng không kịp ra lệnh cho Trương Long mà đích thân lên gõ cửa. Một lúc sau, nghe thấy bên trong có người hỏi Ai vậy? Vừa nghe giọng bùi giàn, ra luật ngạn lạnh lùng đáp. Ta! Ý! Quái lạ! Sao nghe giống vương gia quá vậy? Bùi giàn lầm bầm với đình hương đang sách đèn, hé mở cửa, quả nhiên là gia luật ngạn. Nhưng hắn lại không mở cửa ra mà tựa người lên cửa hỏi. "Khuya vậy rồi, vương gia có chuyện gì sao?" "Ta tìm mụ Dung Tuyết." "Mụ ấy ngủ rồi." "Ngủ rồi thì gọi dậy." Già luật ngạn lạnh mặt xô cửa, bùi dàn bị đẩy loạn chạng lùi ra sau. Già luật ngạn bước vào trong sân. "Này này, Vương gia làm sao vậy? Sông vào nhà dân thế này còn có vương pháp nữa không? Mộ dùng tuyết trong phòng nghe bùi giản hò hét, bất giác ngẩn ra. Sao hắn lại đến nữa rồi? Già lật ngạn vừa nhìn, đã thấy trên cửa sổ gian phòng thứ hai dựa vào tường đông, có in một bóng người quen thuộc. Hắn bước tới đầy cửa phòng ra. Mộ dùng tuyết đứng dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Khuya vậy rồi lại đến làm gì nữa đây? gia luật ngạn không nói lời nào tiến tới mấy bước mở gói đồ trong tay ra bàn. Còn cuốn gỗ và hộp nữ trang. Mộ dùng tuyết càng khó hiểu. Đây là ý gì? Hắn kéo nàng lại cầm con cuốn gỗ chỉ vào chữ tuyết bên trên gần từng chữ. Nàng nhìn cho rõ chữ tuyết này đi. Sau đó lại cầm hộp nữ trang lên. Nàng nhìn lại chữ tuyết này đi Mụ dùng tuyết chấp chớp mắt Vẫn không hiểu hắn có ý gì Đây là đồ 10 năm trước rồi Chữ cũng khác nhau Lẽ nào nàng không nhìn ra Nàng cúi đầu nhìn thử Quả nhiên hai chữ tuyết có khác biệt Chữ tuyết trên con cuốn gỗ Thành thục phóng khoáng hơn Chữ của một người trong 10 năm Sẽ có thay đổi mà Con cuốn gỗ này, đích thực là tặng nàng. Mụ dùng tuyết im lặng trong chốc lát, trầm giọng nói. Đa tạ vương gia. Cho dù là tặng nàng, nhưng tâm ý cũng không thể nào so được với chiếc hộp nữ trang này. Khi nàng còn yêu hắn, thì có thể ngu ngơ không tính toán điều gì. Nhưng khi nàng từ bỏ rồi lại bình tĩnh so đo. Hắn không hiểu rằng, nàng quyết định buông tay, không phải chỉ vì con cuốn gỗ này. Mà là vì một thời gian dài trao đi không được chút hồi đáp Đã hào phí hết sức lực và dũng khí của nàng Nàng cũng chỉ là người bình thường bằng xương bằng thịt Cho dù kiên cường đến đâu Cũng có lúc mệt mỏi tuyệt vọng Ban đầu lúc lấy hắn Nàng không nghĩ quá nhiều Nhưng càng yêu hắn sâu đậm Thì nàng lại càng tham lam Đặc biệt là khi nhìn thấy thầm u tâm và tạ trực Nàng càng hiểu rõ hơn lòng mình mong muốn điều gì Đáng thương rằng, điều nàng mong muốn ra luật ngạn vĩnh viễn không cho nàng được, mà hắn cũng không định cho. Vì hắn đã mất đi bản ngã, vứt bỏ tự tôn, nàng không hề hối hận. Nhưng nàng không thể nào tiếp tục sống giữa tình cũ duyên mới của hắn. Nàng phải tìm lại bản thân, tìm lại mụ dung tuyết, tự tin kiêu ngạo, vô âu vô lo. Đó mới là bản sắc của nàng. Khi yêu sẽ bất chấp tất cả. Khi buông tay cũng rất khoát gọn gàng. Đó là tính cách của mộ dùng tuyết. Nàng im lặng không nói, khiến ra luật ngạn thờ phào nhẹ nhõm. Hắn tưởng nàng đã hồi tâm trần ý, liền dịu giọng nói. Theo ta về đi. Mộ dùng tuyết ngẩng đầu, nghiêm túc đáp. Những lời hôm nay thiếp nói đều là thật, không phải nhất thời hành sự theo cảm tính. Cũng không phải giận dỗi, là thật đó. Hết chương 2B, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.